Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 84, chính là tiêu khiển ngươi. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz hoi gian đổi mới 2014 đến 2-240 giờ 02 phút. 32 số lượng tử. 2990. Hai bóng người chậm rãi từ trong hư không xuất hiện đặt ở giữa không trung, khí tức cổ động. Quảng thành tử, xích tinh tử Hai vị không phụ tá nhân hoàng Đến chẳng đứng bần đảo Vì chuyện gì Đinh nhạc nhìn thấy là hai người này Sắc mặt khôi phục lại yên lặng chậm rãi nói rằng Quảng thành tử áng mắt hơi động Khẽ mỉm cười Nói rằng Tiên sư Lần này sư huyên của ta để hai người đến đây Chính là làm nhân hoàng Việc mà tới Ồ Đinh nhạc khói miệng nhất lên một tia không đáng chú ý vẻ trân trọng. Nhìn Quảng Thành Tử hai người ánh mắt sật sật, khẽ mỉm cười. Điều này làm cho Quảng Thành Tử hai trong lòng người không khỏi bay lên một tia không được. Ánh mắt tù hợp. Quảng Thành Tử nói rằng, trước đây si vưu nhân hoàng, trước đây không lâu chiến bãi đát nuôi về hoàng đô. Trận chiến này chi bại nhưng là bởi vì cái kia si vưu ở chiến trường bày xuống vân vụ đại trận Nhân hoàng đại quân không thể phá, chỉ có thể bại lui Đối với hiên viên si vưu cuộc chiến, Đinh Nhạc sớm có dữ liệu Vu tục sức chiến đấu mạnh mẽ, hiên viên hết sức khó chống lại Cho dù có riêng giáo toàn lực chống đỡ cũng không được Lấy siêu giáo các vị đảo hướng chi thần thông Phá trận này không khó đi Đinh ngạc nở nụ cười Chậm rãi nói rằng Quảng thành tử hai người sắc mặt hơi biến Vẻ lúc túng chợt lói lên Nói đến buồn cười Si vưu đại quân bên kia phong bá vũ sư Hai vị đại la cấp đại vu khác Vẫn luôn không hề lộ diện Nhiều nhất là cái kia một nhánh vu tộc đại quân giúp đỡ Nhưng đối với ứng hiên viên đại quân Nhưng cũng là đại chiếm ưu thế Mà thôi siêng giáo chư vị đệ tử ngạo khí Tự nhiên cũng không lọt mắt những này vô tục sư nghiệt Siêng giáo đệ tử kiêng rè trong lòng Cũng là hai vị đại la cấp đại vô mà thôi Nhưng không ai từng nghĩ tới Một sao chiến Si vưu bày xuống vân vụ đại trận Vội vã mấy trăm ngàn sẵm Vụ hoàn toàn mở mịt, cho dù là xin giáo rất nhiều đệ tử vào trận, cũng là ngơ ngơ ngác ngác, không nhận rõ Đông Tây Nam Bắc, càng khỏi nói phá cái gì trận. Vì lẽ đó, cách này một lần, trực tiếp để rất nhiều xin giáo đệ tử ở nhân hoàng trước mặt đại quân làm mất đi một cái mặt to diện, cùng với trước hăng hái so với... Không ít xin giáo đệ tử đều có loại không ở lại được cảm giác. Trận này huyền diệu. Chúng ta cũng là không cách nào phá trừ. Bất quá. Trước đây thiên đình đại thiên tôn khiển cỡ thiên huyền nữ hạ giới. Cổ thiên huyền nữ kiến thức rộng rãi. Nhưng là nói lấy một gì thu chi bị cốt. Chế thành pháp khí. Có thể loại bỏ vân vụ đại trận. Quảng thành tử nói tới chỗ này. Liếc mắt nhìn đinh nhạc Mà đinh nhạc nhưng là không chút biến sắc Sắc mặt không hề có một chút biến hóa Quảng thành tử không thể làm gì khác hơn là nói tiếp Này dị thú ở lại đông hải lưu ba sơn Bần đảo cùng xích tinh tử sư để lúc chạy đến Nhưng là phát hiện con thú này đã bị đảo hướng cho thu đi rồi Ồ, đinh nhạc thật giống hết sức kinh ngạc Thán phục một tiếng Liếc mắt nhìn dưới thân quỷ ngư Nói rằng Quảng thành tử đảo Hữu nói nhưng là con thú này Quảng thành tử mơ hồ cảm giác được không ổn Cho dù là bên cạnh xích tinh tử cũng là cảm thấy một luồng không đúng Hai người nhìn thấy lưu ba sơn cái kia trên tảng đá lớn chứ khắc Sau khi liền biết chuyến này có thể sẽ không thuận lợi Tìm đến đinh nhạc trước cũng làm tốt đấu pháp chuẩn bị Đinh nhạc thái độ nhưng là để cho hai người có chút đoán không được đầu ấp Chính là Nhưng không thể làm gì quảng thành tử không thể làm gì khác hơn là nói rằng Như vậy à Vậy thì không dễ xử lý Dù sao con thú này bần đảo đã nhận lấy Đinh nhạc hít một tiếng có chút bất đắc dí nói Mong rằng tiên sư là nhân tộc kế Quảng thành tử án mắt nhắm lại Nói rằng, tuy rằng ngứa khí bình tĩnh, nhưng tiên sư hai chữ nhưng là cắn có chút thiên vệ. Đạo hữu thân là nhân tộc tiên sư, việc này phải làm việc đáng làm thì phải làm. Xích tinh tử nói rằng, ồ, ánh mắt có chút thanh minh quỳ ngư cảm giác được không đúng. Bất an gầm nhẹ, một chân lay động, nhấc lên trà sát cuồn sóng. Đạo hữu ý như thế nào Quảng thành tử nhìn Đinh Nhạc trầm mặt Nói rằng Đinh Nhạc đưa tay sờ sờ quỷ ngưu đầu Để hắn yên tĩnh lại Quai quai Kêu là cái gì Bần đạo nếu thu phục ngươi Đương nhiên sẽ không đem ngươi đưa ra Đinh Nhạc đạo hữu Quảng thành tử cao mày quát lên Việc này là ngươi siêng giáo sự tình Này giới nhân hoàng cũng là ngươi xin giáo phổ tá, hai vị mời trở về đi Đinh Nhạc sắc mặt hơi biến, không có trước kia ý cười Nói rằng, còn có ta cùng hai vị cũng không phải rất quen Xin đừng nên gọi bần đảo tục danh ngươi Xích tinh tử sần dữ ngón tay Đinh Nhạc, Đinh Nhạc, ngươi là ở tiêu khiển ta hai người Lẽ nào đảo hứu muốn tổn hại nhân tột ước vạn tột nhân vận mệnh chi ưu chỉ do bản thân tư niệm Quảng thành tử án mắt phát lạnh nói rằng Đinh nhạc cười to Mà kệ quảng thành tử Mà là nói với xích tinh tử Đảo hứu nói cũng không sai Bần đảo chính là ở tiêu khiển ngươi Đảo hứu ngươi quá xin mời nói cẩn thận Quảng thành tử nhất thời sát cơ vừa hiện, lạnh lẽo âm trầm nói rằng Ha ha, nói cẩn thận Đinh nhạc cười khẽ, hai vị nếu như không nếu có chuyện gì như vậy liền như vậy sau khi từ biệt đi Nói, vỗ vỗ quỷ ngư Quỷ ngư một tiếng giống to tiếng sấm đồng thiên, sơ chân sắp sửa cất bước Quảng thành tử áng mắt dừng lại Cả người bàng bạc khí tức nhất thời phóng lên trời Nói rằng đã như vậy Lâu như vậy để bận đảo nhìn đảo hữu Bây giờ đảo hạnh tăng trưởng bao nhiêu Dĩ nhiên như vậy không coi ai ra gì Đinh nhạc nghe vậy cười lớn một tiếng Đột nhiên đứng dậy Một phất ốm tay áo Đem quỷ ngư thân thể khổng lồ cho thu vào lên Sớm nên nói như thế Trước đây phí lời quá hơn nhiều Đinh nhạc thân hình hơi động Quang mang lói lên Nhanh chân đạp xuống Đến quảng thành tử trước mặt hai người Sơ tay quyền thượng tiên quang lượn lờ Hốn đồn tiên quang lưu chuyển Quang dị quảng thành tử Đồng thời một cước vung lên Quay về xích tinh tử quét ngang mà ra ngông cuồng Xích tinh tử tức giận trùng thiên Nhìn thấy đinh nhạc sĩ nhiên đồng thời quay về hai người bọn họ ra tay Xích tinh tử cảm thấy một luồng xỉ nhục Đưa tay trộp một cái Ngọc thanh thần lôi xuất hiện ở trong tay Ánh chớp lấp lói Nổ vang từng trận Một trường vỗ hướng về đinh nhạc quét tới chân to Đồng thời Quảng thành tử cũng là nổi giận phừng phừng Tuy rằng hắn trước đây thua Đinh Nhạc một trận Nhưng không có ảnh hưởng đến đảo tâm của hắn Nhiều năm qua đi Quảng thành tử tự nhiên cũng không cho là mình so với Đinh Nhạc kém Còn thỉnh thoảng sẽ bốc lên một tia muốn hóa nhau mặt mũi ý nghĩ Đối mặt Đinh Nhạc một quyền Quảng thành tử đương nhiên sẽ không lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ Nhưng cũng sẽ không lui về phía sau một bước Trên người tiên quang lói lên giơ tay trong lúc đó thần thông xuất hiện Trên tay tiên quang tỏa sáng Đọc tới Ha ha phá Đinh nhạc cười to hết lớn một tiếng Trong phút chúc cả người hốn độn tiên quang phân tán Quanh thân đều là tỏa ra ánh sáng lung linh Cả người đều bị chết khuất Thân thể đạt đến một loại trước nay chưa từng có cường độ Nhất thời, đinh nhạc trên người thật sống có loại đại vô tử vô biên thần lực xuất hiện Động thân trong lúc đó chính là mang theo vô lượng cử lực Âm, âm Trong thời gian ngắn Hai tiếng vang lớn chuyển lên Nổ vang đại trận Cuồng liệt bão táp cuốn lên Quanh thân mấy trăm dặm hải vực nhất thời cuồng phong gào thét Sóng biển ngập trời mà lên Hai bóng người lùi gấp, liên tục lui về phía sau gần trăm dặm Quảng thành tử cùng xích tinh tử có chút kinh hãi đến biến sắc. Hai người đều có một cánh tay có chút vô lực rủ xuống. Trên người càng có chút hơn điểm vết máu hạ xuống. Xem ra chính là hai người thổ, ầm. Đinh nhạc xuất hiện bước chân đạm xuống, nhất thời vô biên cuồng phong cùng sóng lớn quy vì bình tĩnh, hào không gợn sóng. Khà khà, Đinh Nhạc nhìn quảng thành tử hai người khà khà cười, nói rằng ca vừa vặn gần nhất tâm tình không tốt, không nghĩ tới hai vị đảo hữu nhưng là đến rồi. Vậy thì thật không tiện, thân hình ló lên, Đinh Nhạc một bước bước ra, chỉ xích thiên nhay, một bước liền đến quảng thành tử trước mặt hai người. Dơ tay một trường phiến hướng về Quảng Thành Tử Trong miệng còn nói nói Nhìn ta cũng yêu thích loại này từng cú đấm thấu thịt cảm giác Ngươi Muốn chết Quảng Thành Tử sắc mặt thấu hồng Trong mắt sát khí dày đậm Này rõ ràng là đối với hắn xỉ nhục Để hắn vì này siêu giáo cao độ Thánh nhân đệ tử làm sao nhận được Trong lòng tức giận bốc lên Quảng thành tử dơ tay mà ra Thư hùng song kiếm một tiếng kiếm seo Kiếm khí tung hoành Nói ánh kiếm hàn quang hiện ra Trực đối với đinh nhạc bàn tay mà đi Hừ cái kia ca liền xem ngươi làm sao để ta chết Đinh nhạc xem thường nói Bàn tay kia hốn độn tiên quang nồng nặng Bàn tay càng là bảo quang như ngọc Cứng rắn như sắt Chuyển động liên tục Gào thép một tiếng Bàn tay một thoáng liền vỗ vào thư hùng song kiếm bên trên Âm Một tiếng vang lớn Thư hùng song kiếm run lên dồn dập bay ngược mà quay về Cả người ánh kiếm dồn dập bị một nguồn sức mạnh đổ nát Hóa thành đầy trời lưu quang Còn rất sắc bén Đinh nhạc thu hồi thủ trưởng Trên bàn tay có đầy đủ mấy chục đảo tỉ mỉ vết thương ở trên. Máu tươi chảy sòng. Đồng thời trên vết thương còn có từng luồng từng luồng tàn dư kiếm khí bừa bãi tàn phá. Hốn đồn tiên quang chấn động. Nhất thời đem những kia kiếm khí đập vỡ tan. Đồng thời cũng đem vết thương trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Mà lúc này, bên cạnh xích tinh tử sát cơ ung um tùm. Thủy hỏa phong xuất hiện Hồng lam tương giao Hóa thành một đảo lưu quang Phá không rào đến Đinh nhạc nhưng là không chút nào lấy ra tự thân linh bảo cử động Thân hình loáng một cái Tránh thoát Thủy hỏa phong Tới gần xích tinh tử Sơ tay thủ trưởng trực bổ xuống Quay về Nhưng là xích tinh tử đầu lâu Hừ Xích tinh tử hư lạnh Quang mang lói lên Trên người bát quái tử thủ Cùng âm dương kính rồn dập xuất hiện Tiên tiên quang lượn lờ Bát quái trồi lên Bảo vệ tử thân Âm dương kính càng là nhẹ nhàng xoay chuyển Một đảo thô to mạch quang nhất thời cấp tốt bắn ra Chiếu hướng về đinh nhạc Đối với âm dương kính Đinh nhạc vẫn là biết rồi Cũng sớm có phòng bị Trong cơ thể một đảo Ngọc Phù run nhẹ Đảo Bạc Quang kia vừa mới nhập thể liền bị Ngọc Phù lan ra thanh quang cho rảo vì nát tan Biến mất không còn tăm hơi Mà nhân cơ hội này đinh nhạt một trưởng đánh xuống Xích tinh tử kinh hãi Không nghĩ tới chính mình giữ nhà bảo bối không có có hiệu quả Không kịp lùi về sau Chỉ có thể một méo cổ, răng rắc, xương gãy vỡ âm thanh nhất thời vang lên. Tuy rằng có tiên y hộ thể, đinh nhạc tiên thể mạnh mẽ, trên người có bàng bạc cử lực. Bàn tay chỉ là quang mang một trận liền đập vỡ tan tiên y hộ thể tiên quang. Tiếp theo nhưng là chặt chẽ vững vàng bổ vào xích tinh tử trên vai phải. Nhất thời để xích tinh tử vai phải xương hóa thành nát tan. Thậm chí một luồng sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp tràn vào trong cơ thể hắn Nổ tung khuấy lên Tay phải của hắn cánh tay buông xuống Nơi vai phải một mảnh máu thịt me bét Huyết dịch càng là chảy ra tiên y Xích tinh tử nhất thời trên đầu mồ hôi đầm điệt Trong mắt đau đớn vạn phần Khuôn mặt có chút dữ tờn Vội vã lùi về sau Trong cơ thể pháp lực dâng trào Chấn áp lại trong cơ thể cái kia có ngoại lai like chi lực Hắn nhìn về phía đinh nhạc càng là oán hận đến cực điểm Nói vậy chính là khuyên nước bốn biển cũng khó có thể còn sửa Hôm nay cuối tuần Tuy rằng không có canh bạc Nhưng hai canh vẫn là đuổi ra Không phải vậy đều là một ngày canh một cũng không tốt